Anh này tên là Trung Kiên ha Và anh Kiên cũng là một người viết và chia sẻ những cái câu chuyện ma có thật của bản thân gia đình anh lên trên Facebook để mà cho mọi người cùng đọc Và rất là may mắn khi anh đã cho phép Nguyễn được kể lại uh, trên Youtube như thế này ha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 Và đầu tiên thì để nguyện tấm tắt lại tập 113 cho những bạn nào chưa xem ha ở tập trước thì nguyện đã kể về ba sự kiện đầu tiên sự kiện thứ nhất là việc mà gia đình anh bốc mộ san cát cho ông bà nội sự kiện thứ hai là đi tìm mộ của cụ ông có nghĩa là ông cố đó và cái sự kiện thứ ba thì kể về cái người cô ba của anh kiên và người cô ba này có liên quan tới cái sự kiện thứ hai là đi tìm mộ và cụ thể là cô chỉ cho gia đình cách làm sao để mà tìm được mộ của ông cố nhưng mà khi mọi người hỏi ra thì cô lại không có nói cô không lý giải là ai chỉ mình như vậy Và kể từ sau lúc đó thì cô ba bắt đầu có những cái biểu hiện lạ ha. Từ một cái người phụ nữ nông thôn suốt ngày chỉ biết là làm ruộng với lại chăm con thôi. Với lại thứ hai nữa là cái con đường học hành của cô nó cũng không có được suôn sẻ có phải nghỉ sớm đó. Nhưng bây giờ lại biến thành một người hay nói văn nè, nói thơ nè. Và thậm chí nhiều khi cô còn phán trước được những cái chuyện xảy ra trong tương lai. Ví dụ như là cho số dự báo được tai nạn của một người nào đó. Và cụ thể ha, có một lần cô ba cô đi xuống nhà của bố mẹ anh Kiên đó. Thì cô ba có nói là bố mẹ anh Kiên hãy gọi cho cái người chồng của cô Tư. Tại vì cô ba biết trước được là cái người đó chắc chắn là sẽ bị tai nạn. Nhưng mà cô cũng có nói đó là bây giờ kêu cái người chồng đó bay ngược trở lại về quê đi. Cô sẽ xin thử coi là có kéo dài được mạng sống cho người này hay là không. Nhưng mà kết quả đó thì cái người chồng của cô Tư không có quà khỏi. Và trong những cái sự kiện tiếp theo mà Nguyễn chuẩn bị kể cho các bạn nghe sẽ lý giải về nguồn cơn Vì sao mà cô ba lại trở thành một cái người rất là kỳ lạ như vậy Như Nguyễn vừa nhắc tới có một lần cô ba dự báo trước về cái chết của chú Tư là chồng của Tư đó Lúc đầu thì mọi người cũng chưa tin đâu Nhưng mà khi mà vỡ lỡ ra sự việc rồi Cả gia đình ở trên thành phố đó thì mới hợp với nhau và quyết định là sẽ kéo về quê để mà gặp cô ba Thì cái ngày kéo về là 28 Tết rồi các bạn Cả nhà về cũng đông lắm, gần cái chục người hơn lận. Về đó để coi là tình hình cô ba như thế nào và tiện để ra nghĩa địa để mà mời tổ tiên về nhà ăn Tết. Lúc mà cái đoàn xe ô tô về trước cổng nhà các bạn, thì thấy là chú ba, chồng của cô ba đang đứng đợi sẵn rồi và vẻ mặt của chú khi đó thì nó hốt hoảng lắm. Mà chú cứ đi qua đi lại, đi qua đi lại giống như là sốt ruột chờ đợi như vậy á. Khi mà vừa thấy mọi người xong ha, thì lập tức là chú ba nói liền. Chú ba kêu là anh chị ơi. Anh chị đi vào trong nhà anh chị xem đi Em đang rối ren hết lên cả đây rồi Tại vì mấy ngày nay á, vợ em nó không có ăn uống gì hết trơn Lúc tỉnh, lúc mê, lúc thì sưng cô, lúc thì sưng bà Lúc á, thì nó khóc lóc và có khi á, là nó liên tiếp chửi rủa nữa Bố của anh Kiên là chú Bắc không Nghe em rể của mình nói như vậy xong thì cũng kêu là Thôi chú bình tĩnh đi để mọi người vô trong coi sao Và khi mà vừa vào trong được tới cái sân nhà đó các bạn Chưa kịp chống xe xuống gì trơn á Thì mọi người cau mày rồi Tại vì mọi người nhìn thấy á Là hai đứa con út của cô ba nè Đang ngồi co ro trong bếp Mắt mũi thì tèm lem mà các bạn giống như là mới khóc xong Sợ lắm luôn đó, Còn ở trong sân á thì nó lộn xộn một cách khủng khiếp luôn Khi đó chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra ở trơn ha Thì lập tức là mọi người nghe thấy Có cái tiếng nói của cô ba từ trong nhà vọng ra đó Cô ba kêu á Là đứa nào mà bước vào đây á Là tao bớp chết Tao bớp chết hết Khi mà nghe như vậy xong thì ai nấy cũng rất là hoang mang ha Và chồng của ba mới kêu tiếp á, là đó anh chị thấy chưa Lúc á, thì nó như bị mai nhập đội bóp đòi giết người ta Cái lúc thì xưng là cô nọ bà kia Và có lúc nó tỉnh dậy á, nó nhớ nhớ ra thì nó bắt đầu là nó khóc thúc thích Nhưng mà được có một xíu là nó bắt đầu nó chửi bới y chang vậy đó Khi đó thì chú bác bố của anh Kim mới bước vào trong nhà các bạn và tầm khoảng có 10 giờ sáng thôi ha. Và các bạn cũng biết là nhà cửa dưới quê á nó rất là nhiều cửa sổ tương đó là rộng rãi thoáng mát nè. Nhưng mà bên ngoài thì trời nắng nhưng bước vào bên trong đó, không khí nó lạnh một cách kinh khủng luôn. Và khi này nè các bạn, mọi người nhìn thấy là cô ba đang đứng bằng một chân trái ở trên cái giường ngủ. Cái chân kia thì co là nó quắp vào trong cái đầu gối và hai tay của cô làm cái động tác á là chấp lại giống như là đang cúng bái và nếu như bạn nào tập yoga thì sẽ hình dung được cái tư thế này. Và theo lời chồng cô ba nói lại là cô đã đứng như vậy ha. không có liên tục nhưng mà đa phần á là trong khoảng gần 3 ngày trời rồi và cô không có ăn uống cái gì hết. Trên người của cô khi đó là mặc một cái bộ quần áo màu hồng cánh sen Kiểu nó nhào nhỉ mà nó sọc sệt lắm nữa kìa Đầu tóc thì nó rủ rượi Và cái miệng của cô á Khi thì cười, khi thì khóc đó. Và những cái lúc cười thì nó ngoát ra tận gần tới hai cái mang tay luôn Và đôi mắt thì nó trợn lên nhìn hung dữ lắm kìa Thấy mọi người bước vào trong như vậy ha Chưa ai kịp nói con nào hết là cô ba nó nói trước rồi Cô ba kêu là tiên sư nhà chúng mày Ai cho chúng mày bước vào đây Tao bớp cổ chúng mày chết Vừa nói mà cô vừa cười lên những cái âm thanh nó rất là lanh lạnh các bạn Nói chung á Nhìn không ai nhận ra đây là cái người em của mình hết Mà tưởng nó là một bà khùng bà điên nào đó không mà Gia đình khi này là đứng đơ ra trơn rồi Không biết phải xử lý làm sao hết Cho nên là chú bắt á Chú mới bước lại ngay chỗ giường cô ba đang đứng và chú hỏi Là mày chửi ai vậy Mày làm sao vậy hả ba Cô ba không những là không có nói chuyện bình thường mà cô còn nhổ một cái bãi nước bọt phì phì Sau đó là cô gào lên đó, Là thằng oát con mày gọi ai là mày Mày tin là tao vặn cổ mày răng sao không Nghe xong câu đó là chú bắt lập tức là chú tái mặt luôn Mắt thì mở to tròn ra giống như là chú bị rất là ngạc nhiên á Và phía sau nữa có hai chú là chú 6 với chú 8 Thấy như vậy thì cũng chen lên trên nha các bạn Hai chú này nè Sắn cái tay áo tím về phía giường tính là cũng sẽ tính là kiểu cũng cũng cũng cũng sẽ động tay động chân đó Mỗi người một bên họ tính lôi cô ba xuống Nhưng mà cô ba thấy vậy ha liền vương cái tay ra các bạn Cái hình ảnh đó nó giống như là một cái người nào kiểu nó rất là dị thường luôn chứ nó không phải giống như người ta Và cô rất là nhanh ha thăng thoát vương hai cái tay ra trước nè cào nè xong rồi tát Vẫn đứng bằng một chân nha các bạn Chứ không có thay đổi cái tư thế đâu Cô mới dùng tay của mình vả hai phát trúng vào mặt của chú Tám Là chú Út trong gia đình của anh Kiên đó Thì chú mới la lên và sau đó là lùi lại Và mọi người nhìn thấy rõ ràng là trên mặt của chú Tám Nó có rướng 5 đường xước đỏ mà nó chảy máu luôn nha Giữa một cái cảnh tượng hỗn loạn như vậy Cô ba vẫn đứng đó vẫn cười lên lanh lãnh Và chú Sáu thấy xong thì chú cũng sợ mà các bạn Đâu dám tiến lên nữa đâu Cô Xuân Cô mới tiếng lại và cô hỏi nhẹ nhàng với lại cô ba đó Cho hỏi là vong này ở đâu vậy Tại sao lại nhập vào cái ba Thì lúc đó cô ba nhìn lại Xong rồi trợn mắt và nói lại với cô Xuân á Là tao ở đâu mày hỏi làm gì Chúng mày không đáng tuổi làm cháu tao nữa Trả lời xong thì lập tức cô ba lại cười lên các bạn Và mọi người khi này là cũng Bấn loạn quá trời rồi Giờ không biết phải xử chiến sao hết Cho nên là họ quay qua họ nhìn nhau Và chồng của cô ba khi đó Kiểu thở dài lắm cũng kêu là đó cứu vậy đó mấy ngày trời rồi chắc là nhỏ này nó bị điên hay sao đó không ai nói không ai rằng gì nữa bố của anh kiên mới ra hiệu cho mọi người là lùi xuống đi là đi ra cái gian nhà sau để mà mình tính tiếp còn để cô ba mình ở trên này và khi mà cả đoàn người kéo xuống dưới bếp ngồi ở các bạn cô ba vẫn đứng ở trên ha cứ nói vọng ra lúc cười lúc khóc và ở trong nhà cảm giác giống như là có người điên thì các bạn cứ tưởng tượng là nó nó nó nó nó nó bị áp lực mà nó ám ảnh tinh thần như thế nào Và ở trong dòng họ của anh Kiên Kiên kể lại là thời điểm đó Cũng chưa có bất kỳ một ai mà bị Cái trường hợp như vậy Và gia đình cũng không có tiền sử là ai mà bị tâm thần Hoặc là bị thần kinh Với lại cô ba cũng không có bị cái đả kích gì về tâm lý hết Cho nên để mà nói tự dưng mà cô bị điên như vậy Thì nó cũng hơi rất là khó để mà giải thích như thế nào Có người cũng hỏi là Không biết là gia đình anh chị Những cái người mà làm dâu Thì hỏi là không biết gia đình anh chị trước giờ Có ai bị tiền sử bị động kinh hay bị gì không Hay là có ai mà bị ma nhập hay bị gì không Nhưng mà gia đình của anh vẫn kêu là không Có, trước giờ gia đình bình thường lắm, không có chuyện gì xảy ra Ngoại trừ những cái chuyện tâm linh giống như là đi tìm mộ này kia thôi Khi này là các bạn Những cái người trong dòng họ bên nội của anh Kiên Thì quyết định là sẽ đi ra ngoài chỗ mộ của ông bà tổ tiên đó Để mà thỉnh ông bà khấn vái, ông bà phù hộ độ trì Để mà có thể là nhập vào trong con cháu gia đình Để mà coi coi, để giải quyết cái chuyện này Tại vì chắc chắn là nó liên quan tới tâm linh rồi Chứ không phải là bệnh lý thông thường nữa Những cái người phụ nữ thì ở nhà để mà coi chừng cô ba ha và họ kể lại là càng ngày á, cái biểu hiện của cô ba càng kinh khủng hơn Lúc đầu là chỉ có tiếng nói của cô thôi nhưng sau đó thì lại có tiếng nói của đàn ông Có lúc á, lại nghe thành tiếng nói của một người đàn bà nào đó rất là xa lạ và có khi thì lại là tiếng khóc eo éo của đứa trẻ con Từ ở trên gian nhà trên mà vọng xuống dây nhà dưới Và đôi khi thì lại nghe thấy những cái tiếng hú hát Nó giống như là con vượn vậy đó các bạn Nó cứ hú lên liên tục như vậy Và cái tiếng xùy, xùy xùy xùy nữa Và đến cuối cùng thì mọi người nghe thấy cô ba nói đúng một câu như thế này nè Cô ba kêu là ma quỷ phương nào mày dám về đây để mà mày hại cô Nó cứ lặp lại liên tục từ phút này qua phút khác Từ giờ này qua giờ khác Và chú ba kể lại là 3 ngày rồi Và lúc đó mọi người cũng thấy là cô không có ăn uống gì hết trơn Nhưng mà không hiểu tại sao sức khỏe ở đâu mà cô cứ la hét xong rồi khóc than liên tục. Và anh Kiên còn kể lại là thậm chí cô còn tiểu đầy ra giường nữa nha. Mà lạ ở một chỗ là cô cứ đứng trên một chân như vậy thôi các bạn. Không có hạ chân xuống đâu. Mà liên tục liên tục như vậy đứng ngay đúng cái chỗ đó không có rời đi nửa bước. Và đến 9 giờ tối cùng ngày Trong lúc mà mọi người đang bàn bạc ở dưới bếp Cũng chưa đi đến đâu Mà cũng không có tìm được cái cách giải quyết nào khác Cho nên là cô Xuân mẹ của anh Kiên Mới tính là ngày mai sẽ mời thầy cúng về Để mà coi coi thế nào Và quyết định như vậy Cho nên là mọi người sẽ kéo nhau ra về Ngày mai quay lại đây để mà xử lý tiếp Tại vì nhà của ông bà nội Cái nhà mà cô ba đang sống Là ngôi nhà của từ thời ông bà cố Cho đến ông bà nội Và nhà đó thì chỉ có mỗi mấy cái giường ngủ Đều ở trên cái gian trước rồi Và ở gian trước thì cô ba đang đứng như vậy Mọi người sợ lắm, đâu ai đâu mà dám kiểu đi lên trên đó Cho nên mọi người mới quyết định là sẽ đi về ha Và đang giữa cái lúc lục cục đứng dậy á các bạn Thì từ bên trên lại tiếp tục có những cái tiếng vọng xuống nữa Và mọi người nghe thấy một cái âm thanh là một cái tiếng oành rất là lớn luôn Khi mà ngó đầu nhìn lên á, thì thấy là cô ba Cô ba đang đứng ở hiên nhà nha các bạn Và đôi mắt của cô là nhắm tịch lại Đưa hai tay lên trời rồi bắt đầu cô hát Xong rồi cô múa Cái giọng hát của cô nghe nó rất là lạ, nó thiết tha đến mức mà rợn tóc gáy luôn và cô hát nhiều lắm nhưng mà mọi người cũng nhớ nhớ lại có mấy câu như sau á là chim kêu vượn hót trên ngàn và dưới khe cá bạc, cá vàng trồi lên. Hát xong nha các bạn, cô còn cười lên mấy cái tiếng hí hí hí nữa và giữa cái màn đêm tối đen. Cái đôi mắt của cô là long lên sòng sọc, sọc rồi ngay lập tức cô quay đầu nhìn thẳng xuống bếp chỗ mà tất cả mọi người đang đứng á. Và chưa ai kịp nói năng gì, chưa ai kịp hành động gì thì lập tức là cô ba này cô vùng lên và cô bỏ chạy nha các bạn. Cô Phi thoang thoát thoang thoát ra phía ngoài cổng lớn luôn. Cả gia đình của anh Kiên khi đó là nháo nhào lắm các bạn. Mọi người là lập tức chạy theo vớ lấy đèn pin đó, đi theo kiếm cô. Tại vì sợ đâu là kiểu cô đang tâm thần đang không được ổn định như vậy. Có thể là bị dẫn đi đâu đó hoặc là xảy chân mà vấp té thì nó rất là nguy hiểm. Ở trong nhà khi đó chỉ còn hai người con út của cô ba thôi Đang kiểu co ro dưới bếp Tại vì sợ quá trời sợ rồi Và các bạn tưởng tượng ra cái khung cảnh Lúc đó là đêm hôm giáp tết Mưa thì nó đổ xuống Và bản thân cô này thì không có dép dũng gì hết trơn á Cứ một thân một mình như vậy mà chạy giữa đường Cô chạy từ trong nhà ha, ra tới đầu làng Và cả nhà học tóc đuổi theo nhưng chạy không kịp cổ nha một xíu nữa nhìn theo cái bóng cô á Thì thấy là cô đã chạy lên tuốc trên triền đê phía xa rồi các bạn Và từ xa thì vẫn còn văng vẳng những cái câu mà cô hát á, cô hát nhiều lắm Đại loại năm nay cũng kiểu là lòng người như nước mùa thu và thấm nhường cây cỏ bốn mùa tốt xanh Nói chung á, là những cái bài thơ mà kiểu bản thân cái cô ba này á, như Nguyễn nói đầu video Không phải là người học cao hiểu rộng gì đâu Nhưng mà cô lại từ lúc mà kiểu tìm được mộ của ông cố xong thì cô biến thành người như vậy đó Hay nói văn hay nói thơ này, mà hay phán lung tung nhiều câu rất khó hiểu Mà chưa hết nha Cô vừa chạy mà cô vừa hú hét như vậy làm cho chó mèo ở trong làng á các bạn Nó cứ tru tréo lên theo những cái âm thanh hú hét của cô ba Và mọi người nhìn thấy cái cảnh tượng cuối cùng á là cô từ cái triền đê ha Cô chạy lên trên phía cái khu đồi và chỗ đó chính là cái nghĩa địa của làng Cô lách qua từng ngôi mộ vừa chạy vừa hú hét Và một hồi sau á thì mọi người không thể nào bắt kịp cô nữa Lúc này cô ba là mất hút rồi các bạn, không thấy tâm hơi đâu Mọi người cứ liên tục kêu là ba ơi, ba ơi mày đâu rồi, ba ơi, ba ơi đâu rồi ba Mọi người tìm không được thì mới huy động những cái người bà con trong xóm làng đi ra để mà giúp đỡ Nhưng mà tìm hoài, tìm hoài suốt từ 9 giờ hơn đến gần 12 giờ đêm Thậm chí qua gần tới 1 giờ đến 2 giờ vẫn không tìm thấy cô ba đâu là không tìm thấy Sau nhiều giờ đồng hồ tìm kiếm thì mọi người cũng hơi nản chí rồi các bạn Anh Kiên nè, mẹ với là một cái người thiếm đi xuống đồi để mà về nhà ông bà nội trước. Còn những cái người đàn ông thì vẫn tiếp tục ở lại để mà lùng xụp khắp cái khu nghĩa địa đó luôn. Và khi mà bước tới nhà của ông bà nội thì anh Kiên vẫn còn nhớ là hai rưỡi sáng rồi ha. Vừa bước qua khỏi cổng nhà thì bỗng nhiên là anh Kiên ảnh giật mình luôn. Anh kéo tay mẹ ảnh mà anh chỉ vào cái chỗ cái bậc thềm tam cấp á. Là mẹ ơi nhìn kìa. Thì lúc đó cô Xuân nhìn thì thấy là cô ba đó đang nằm trên cái bậc thềm tam cấp Mà kiểu giống như là người ngất xỉu rồi các bạn Và hai bên là hai đứa con út của cô ha Đang lay người mẹ dậy mà khóc quá trời khóc luôn Lúc đó thì cô Xuân với lại cái người thím mới gọi điện cho mọi người kêu là Thôi bây giờ cô ba về nhà rồi, kêu mọi người về đi Và xong sau đó thì hai người phụ nữ mới đỡ cô ba lên trên giường để mà nằm Và anh Kiên ảnh nhớ lại và anh nói đó Là cái đêm đó thật sự là một cái đêm cực kỳ hỗn loạn và nó rất là nhiều cảm xúc hoang mang Khi mà vào trong tới nhà được rồi ha Thì tất nhiên lúc này cô ba cũng bất tỉnh rồi Đâu còn biết trời biết đất gì nữa Quần áo thì lắm lem, tóc tai thì bù xù Cái bàn chân cô đó, nó đen nhảm vì bùn vì đất nào Và chưa kể còn toe tét máu nữa Do ban nãy cô chạy là đâu mang theo giày dép gì đâu Khi mà những cái người đàn ông về tới rồi ha Thì cũng gần hơn 3 giờ sáng rồi các bạn Cả làng lúc đó giống như là bị đánh thức dậy vậy đó Chó khắp nơi cứ như vậy mà sủa Tại vì cái âm thanh quá là ồn ào đi Mọi người mới đi ra Mà kiểu cảm ơn người, những cái người hàng xóm Đã giúp phụ và cũng đuổi khéo họ về Tại vì sợ là họ đi vào trong Xong rồi biết được tình cảnh gia đình như thế nào Xong rồi kiểu lời ra tiếng vào nữa thì nó không hay Và sau khi mà kiểu lâu sạch Người ngợm cho cô ba xong rồi á, Thì mọi người mới nói là bây giờ thôi cũng tạm ổn rồi Trời thì cũng gần sáng Thôi mấy anh em về trước để ngày mai còn bán hàng Tết Do là dòng họ nội của anh Kiên là cũng theo cái nghiệp buôn bán ha Cho nên là những cái ngày cận giáp Tết như vậy thì họ vẫn làm ăn Và thậm chí những ngày đó thì còn làm ăn ok hơn nữa Và cắt cử cho những cái người con gái đó ở lại chăm sóc và theo dõi cô ba Và có tình hình như thế nào thì cũng phải gọi điện để mà thông báo cho bố của anh Cũng như là những cái người đàn ông trong gia đình biết Lúc này thì mẹ của anh Kiên là cô Xuân nè Một cái người thiếm và anh Kiên thì ở lại để mà coi chừng cô ba Và cả cái ngày hôm đó thì cô ba hỏng tỉnh các bạn, chú chồng, chú ba chồng của cô thì cũng ngồi lặng lẽ ở cái nhà kiểu út thuốc liên tục luôn Kiểu mắt thì nhìn xa xăm giống như là kiểu chú đang rơi vào trong cái tâm trạng là vừa lo lắng mà vừa sợ nữa Không biết là vợ mình bị gì và liệu là có tỉnh lại được hay là không Và nếu như có tỉnh rồi thì có bình thường lại hay không hay là vẫn tiếp tục cái tình trạng kiểu khùng khùng điên điên như kia Nói chung là ai cũng lo lắng hết và mẹ của anh Kiên mới đi ra bàn thờ để mà thắp nhang cho cụ huyền thất tổ, khấn vái tổ tiên là phù hộ độ trì cho con cháu. Và cái đêm hôm đó các bạn nó cứ trôi đi đằng đẳng đằng đẳng đằng đẳng như vậy, đến trưa ngày hôm sau là 29 Tết á, thì cô ba của anh Kiên tỉnh lại ha. Cái lúc mà mới mở mắt ra thì cô khô tay múa chân liên tục luôn, nhưng mà nhìn cái thái độ thì có vẻ là yếu ớt lắm các bạn. Khi mà nhìn thấy cô vừa tỉnh thì mọi người cũng vừa mừng nhưng mà cũng vừa sợ Không biết hiện tại thì cô đang thế nào Cô ba nằm hỗn ở trên giường thở hơi lấy hơi lên cơ mà Yếu ớt cực kỳ khủng khiếp luôn Và cái câu đầu tiên cô kêu á là trời ơi đói quá Hai đứa con đâu rồi và bố nó đâu rồi Có nghĩa là hỏi thăm hai đứa con Út với lại người chồng của mình đó các bạn Và khi nghe như vậy thì gia đình cũng biết à thì bây giờ chắc là cô đã tỉnh rồi Tại vì cái lúc mà cùng cùng điên điên thì cũng đâu biết ai là ai đâu Toàn xưng bà xưng cô xong chửi bới lung tung chứ mà đâu biết Mà bây giờ hỏi chồng hỏi con như vậy có nghĩa là tỉnh rồi ha Chú ba chồng của cô á, vội vã chạy đến để mà đỡ cô dậy Và khi này nhìn mà cô cô ba là khỏi cần phải tả thì chắc các bạn cũng biết là ông xanh sao vàng vọt lắm Đôi môi thì khô nước nẻ ba ngày có ăn cũng uống gì đâu Mọi người mới đi xuống để bà nấu cho cô một cái chén cháo trắng á, còn mẹ của anh Kiên thì đi lại trên bàn thờ để mà thắp nhang cảm tạ gia tiên. Và cái tô cháo á, các bạn vừa mới được bê lên thôi, thì cô ba người run rẩy là đưa tay ra cầm hỏng nổi luôn, cho nên là cô Xuân cô phải đút cho cô ba ăn. Và khi mà ăn xong cái bát cháo đó thì sắc mặt của cô cũng đỡ hơn, thì mọi người mới hỏi cô á là "Ê ba, mày có nhận đây là ai không?" Thì cô ba mới gật đầu và cô Xuân hỏi tiếp, "Vậy thì mày có nhớ gì không?" Có phải là ba không? Hay là ai đang ở trong người của mày? Thì cô gật đầu hả các bạn? Và sau đó thì cô thở hổn hển mà cô kêu là em đây nè Em bị làm sao thế này hả chị? Cô Xuân sau đó thì cũng kể cho cô ba biết đầu đuôi sự việc là như thế nào Và lúc mà nghe xong á, thì cô ba kiểu tròn xoay mắt luôn các bạn Tại vì cô không thể nào tin vào tay mình được Và lúc đó có hỏi cô thêm là cô thật sự không nhớ gì hả? Thì cô mới kể lại á, là có một cái chi tiết mà cô nhớ rất là kỹ Là hôm qua cô thấy không, cô rất là nhiều vong ma quỷ vào đầy ở trong nhà luôn các bạn Cô kể là tụi nó cứ đứng tranh nhau để mà ớp vào trong người của cô Và trong đầu cô là những cái mảng ký ức nó rất là lộn xộn mà cô cực kỳ đau đầu luôn Khi này mẹ của anh Kim mới hỏi tiếp là vì sao dạo này cô hay có những cái biểu hiện lạ như vậy Hay phán lung tung rồi hay xưng là cô hay xưng là bà nội kia Thì khi này cô ba lắc đầu của bà hỏng đáp Và lúc mà mẹ kể cho cô ba biết về cái việc mà đám tang chồng của cô Tư á Về cái sự việc mà xảy ra ở Tây Nguyên trong cái tập 113 Mà Nguyễn có nhắc ở lúc đầu là cô ba đã báo trước là chú Tư, chồng của cô Tư sẽ bị tai nạn mà chết Thì khi này nè, cô ba mới trả lời á, là em đã cố gắng hết sức rồi Và sau đó thì cô ba thở dài Thấy cô vẫn còn mệt như vậy cho nên là mẹ của anh Kiên không hỏi gì thêm nữa ha Cũng chăm sóc cô cho đến chiều và thấy tình hình nó cũng tạm ổn hơn rồi đó. Thì mẹ với lại cái người thiếm của anh Kiên cũng ra về và để cô lại cho chú chăm sóc. Mấy cái ngày giáp mà cận Tết như vậy thì nó cũng bận biệu như Nguyễn vừa nói đó là gia đình cũng buôn bán này kia. Cho nên là không có ở dưới quay được mà phải ở lên trên thành phố. Và cái Tết năm đó là Tết 2011 lên 2012 là một cái Tết vô cùng ảm đạm với gia đình của anh luôn. Tại vì nó có nhiều chuyện. Từ cái chết của chồng của cô Tư cho đến cái câu chuyện của cô ba như vậy Và cô ba hôm sau tưởng là bình thường trở lại nhưng không phải nha các bạn Cô lại lúc tỉnh lúc mê, lúc thì xưng cô, lúc thì lại xưng là bà Có lúc thì lại khóc lên rưng rước và có khúc lúc thì lại cười lên kiểu khanh khách luôn Nói chung là tình trạng nó y hệt như là trước cái lúc mà cô tỉnh vậy đó Cái ngày hôm đó là sáng mùng 1 và gia đình của anh Kiên vẫn có một cái truyền thống từ hồi ông bà nội còn sống á là sáng mùng 1 Tết cả họ là sẽ đi về quê nội. Và hôm đó về quê nha các bạn. Cô cứ ngồi im ở trên giường của ba đó, ngồi im trên giường khoanh chân và cảnh tượng kỳ lạ lắm nhưng mà mọi người cứ cố gắng coi đó là một cái chuyện bình thường tại vì giòm Tết nhất mỏng về để cúng ông bà tổ tiên hàng sau. Và trong cái buổi chiều cùng ngày các bạn Gia đình có đi qua chùa và chúc tết mấy cái gia đình hàng xóm á Và lúc đi vào gần trong chùa thì nghe loáng thoáng mấy bà già là người cùng làng Ngồi ở bên trong và bàn tán về cô ba Và kêu là tôi mới biết chuyện gì chưa Cái con ba nhà của ông A bà B á là bị điên đó Nói chung là câu chuyện về tình hình của cô ba là không có giấu được Và cái tiếng đồn nó cứ lan xa lan xa lan xa như vậy Và suốt từ cái hôm mùng 1 đó trở đi ha Thì cô vẫn luôn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê và có hôm là cô thẫn thờ đi từ nhà ra đầu làng rồi sau đó là đi từ đầu làng trở lại về nhà như là một cái người mất hồn vậy các bạn và có những đêm là cô ba bỏ nhà đi và trở về nhà vào lúc khi trời gần sáng và thỉnh thoảng cô còn cho chú chú ba đó là chồng của cô mấy con số đề mà lạ thay cứ cho số nào là trúng số đó nha các bạn và nói sơ về chú ba chút xíu ha chồng của cô là dân buôn trâu bò Và cái ngày hôm kia thì có một cái ông bạn hàng các bạn, người cùng làng qua chơi. Nhưng mà nói qua chơi mang tiếng vậy thôi. Nhưng thật ra qua để mục đích là coi là cô ba này có cho số không để ông về ông đánh chung gì trơn á. Và cứ lúc mà ngồi uống nước á các bạn. Cái ông đó đó tạm gọi là ông ông C đi. Ông C này nè, ông cứ nhìn cô ba chầm chầm luôn. Giống như là kiểu đình coi là có cái biểu hiện gì lạ không? Hay là có viết cái con số nào không? Nếu mà có là ông chợp liền. Và trong các mấy cái cuộc nói chuyện của những cái người đàn ông buôn bán ngoài chợ thì các bạn cũng biết kiểu đàn ông thì tính nội hay thô lỗ hay bổ bả đó thì cũng hay chửi thề nói tục ngày kia các kiểu đó là cũng chuyện bình thường thôi chứ cũng không có gì có là to tát nhưng mà khi này các bạn cô ba khi đó ngồi trên giường ha cô nghe được á thì cô mới mở mắt ra cô mới gọi cái người một trong hai cái người con của mình lại và nói nhỏ vào tai gì đó thì cái người con đó mới chạy lại chỗ của chú ba với lại cái ông c đó và nói với lại ông c á là chú ơi Mẹ chú bảo á, là chú nói bậy ít thôi Không á, là sẽ bị rụng răng đó Thì khi này cái ông xe Ông mới nheo mày các bạn Còn chú ba thì mới xua tay đuổi đứa con của mình đi Và kêu là thôi con nói như linh tinh vậy Đi ra ngoài chơi đi để bố nói chuyện với chú Và cái lời truyền tay từ cô ba Đến đứa con của mình nói lại cho ông xe Cảm thấy là khó hiểu lắm các bạn Cho nên là ông khi ông cũng để ngoài tay thôi Ông không nghĩ gì hết đâu Và lúc đó thì ông vẫn chỉ quan tâm tới cái câu chuyện Là hôm nay ông tới để sinh xin số mà Ông vẫn cười nè, vẫn nói nè, vẫn văn tục Vẫn nói bậy, chửi thề trong nhà Và nói trước bàn thờ của ông bà nội anh Kiên luôn ha Cô ba ngồi trên giường các bạn Không có bất kỳ một cái động tĩnh gì thêm hết Nhưng mà cô chỉ cười ta Mỉm cười kiểu nhìn nó khó hiểu lắm kìa Và một hồi sau khi mà cái ông xe đó ông ra về đó Và trước khi ra về ông còn vui vẻ Ông vẫy tay, ông chào mọi người vẫn còn nói là Anh ơi, thôi em về nha Hôm nào có số thì nhớ cho Đừng có ăn mảnh đó nghe chưa Dứt lời các bạn, ổng quay đầu, ổng bước ra ngoài cổng, vừa đi được mới có 5 giây thôi Thì ở trong nhà nghe một cái tiếng hụt rất là lớn luôn Nhìn ra ngoài á, thì thấy ông này ổng nằm sóng xoài dưới đất rồi Chạy ra coi các bạn, đỡ ổng lên á, thì thấy là cái mặt mũi của mà hả Trội tao nói máu không luôn, tại vì á, cái cú ngã vừa rồi làm cho ổng gãy mất hai cái răng cửa Và nhìn xuống lấy hai cái răng cửa nó còn vương vãi, còn nằm dưới đất luôn á Ông xe khi này đau đớn lắm các bạn lờm cờm bò dậy ha, ổng lụm hai cái răng, sau đó là bịch cái miệng chạy thẳng ra khỏi nhà luôn và cái gương mặt của ổng khi đó là sợ hãi lắm và cái lúc mà ổng co giọn bỏ chạy như vậy thì nghe rõ ràng ở trong nhà văng vẳng ra tiếng của cô ba cười lên khanh khách và những cái câu chuyện kỳ lạ của cô cứ tiếp diễn như vậy ngày này qua ngày khác. Và từ hôm mà phát bệnh đó Thì cô không có cho chú ba đụng vào người cô nữa Và ngủ thì hai vợ chồng cũng ngủ riêng luôn Và cô cấm tuyệt đối cả nhà là không có được ăn thịt trâu nè Không có được ăn cá chép và không có ăn thịt chó Hành nè, tỏi nè, cấm luôn Và chú ba cùng với lại hai cái người con á Khó chịu lắm các bạn Nhưng mà vì sợ cho nên là cũng phải nghe theo Và đến một cái ngày nọ là mùng 10 Tết Một cái cuộc điện thoại gọi từ dưới quê lên cho chú Bắc Là bố của anh Kiên đó Khi mà chú nhìn vào trong cái màn hình điện thoại thì chú cũng hết hồn luôn Tại vì chú thấy là cái số điện này chính là của cô ba Chú mới nghe máy ha Thì cái đầu dây bên kia giọng của cô ba á, Rất là hốt hoảng luôn Cô ba nói là anh ơi Anh đi mua ngay cho em hai con sư tử đá loại nhỏ về để ở cửa nhà Không á thì nguy to đến nơi rồi Và lúc này cái tâm thế của bố anh Kiên vẫn nghĩ đâu là chắc cô ba bị điên hay gì đó Tại vì quá nhiều cái sự việc xảy ra đi về dưới thì cũng thấy rồi, cho nên là bố của anh kiên mới kêu lại là mua làm gì, Mấy em này đỡ khùng đỡ điên chưa? sao tự nhiên bắt anh đi mua sư tử đá để làm chi? thì lúc đó cô ba không có giải thích nhiều các bạn, chỉ kêu nặng nặc là phải đi mua cái con sư tử đá cho bằng được, nhưng mà bố của anh kiên kiểu quạo quá đi, cho nên là cướp máy. khi này ha, trong đầu của bố anh nghĩ là cô không bình thường rồi khùng khùng điên điên rồi, không quan tâm đâu, nhưng mà mẹ của anh thì khác. Vẻ mặt của mẹ anh là đầy lo lắng luôn Lý do là tại vì cô Xuân mẹ của anh kiên nhớ về cái chết của chú Tư Chồng của cô Tư Cũng được cô ba dự báo như vậy Cho nên á Mặc dù không có nói ra đâu Nhưng mà vẫn kêu chồng của mình là Thôi anh ơi Anh gọi lại coi coi tình hình sao Tự nhiên nó nói như vậy Nhưng mà bố của anh gạt đi luôn Kêu là vớ vẩn Chuyện gì đâu tào lao Không cần phải quan tâm Và từ cái buổi sáng hôm đó cho đến tầm khoảng 1 giờ chiều Các bạn Cả gia đình đang sinh hoạt bình thường lắm thì có cái tiếng người đứng ở trước cửa và bấm càn xe in ỏi luôn Bước đi ra ngoài thì thấy là cô ba ha Cô chạy xe máy từ ở dưới quê lên trước cửa nhà và chưa kịp chào đón cô hay gì hết là cô lập tức cô nói liền Là anh ơi anh có chịu nghe em không Chị ở nhà từ phút này đóng cửa lại không có ai ra khỏi nhà nghe chưa Và anh gọi thằng năm đánh ô tô xuống đây Em với anh đi vào trong thanh hóa Và trong tối hôm nay trước 10 giờ đêm Phải mang được cái đôi sư tử đá về Không thì xảy ra việc gì Đừng có nói là em không có báo trước cái, cái thái độ của cô ba nó rất là quyết liệt như vậy Mẹ của anh kia cô Xuân kiểu hoang mang tột độ sợ lắm nha Nhưng mà ngược lại bố của anh thì tỏ vẻ khó chịu Quát lớn lên luôn kêu là cô bị sao vậy Anh đã bảo không là không rồi Còn xuống tận đây để tìm làm gì Cô không khỏe thì cô ở nhà đi Hôm nào mà tỉnh táo lại thì anh chị về quê rồi nói chuyện xong Và tưởng đâu là cô ba sẽ về ha các bạn Nhưng không Lúc đó cô đứng trước cửa nhà cô khóc Sau đó là cô dậy đành đặt ra đất rồi cô nói là, là bây giờ anh có chịu nghe em không Anh có đi mua không Anh không mua thì để em bỏ tiền rồi em mua Xong rồi anh mang vào nhà anh đặt đi Hay là anh muốn Anh muốn cả nhà anh chết giống như là thằng Tư hả Khi này nè các bạn Bố của anh kiên đang từ một cái người đàn ông kiên định như vậy, nhưng chỉ cần nghe tới là anh muốn như thằng Tư hả, có nghĩa là chú Tư chồng của cô Tư đã chết đó, thì lập tức là bố của anh thay đổi thái độ liền luôn. Cô Xuân chạy ra đón cô ba vào trong nhà và một hồi sau á thì cũng gọi chú Năm đánh cái xe ô tô và chở bố của anh kiên này chở luôn cô ba thẳng xuống dưới Thanh Hóa để mà kiếm hai con sư tử đá. Và ở nhà thì còn có mẹ của anh Kiên, anh Kiên và cái người anh trai và đóng chặt hết cửa không ai dám bước ra bên ngoài nửa bước. Trong cái tình cảnh đó thì ai cũng lo các bạn, cô Xuân ở nhà gọi điện cho chồng liên tục luôn hỏi là anh tới chưa anh sao rồi có chuyện gì vậy. Nhưng mà cô ba khi đó không có nói ra ha, không có nói nguyên do vì sao mà cô lại cư xử như thế. Và đến 4 giờ chiều thì ba người họ mới xuống tới Thanh Hóa nhưng mà ngạc nhiên cái là không có tìm được cái chỗ nào bán cái đôi sư tử đá cỡ nhỏ giống như là cô Ba kêu Và cái điều này làm cho cô Xuân ở nhà thì càng ngày càng sốt ruột hơn. Đi đi lại lại đứng ngồi không yên luôn và thời gian lúc đó cảm giác là nó trôi qua vùng vụt vùng vụt vùng vụt luôn đó các bạn. Lòng thì như lửa đố và giống như là ngồi trên lò thang vậy đó. Đợi chờ từ chiều cho đến 9 giờ tối vẫn không thấy có ai báo lại tin gì. Cô Xuân này nào cứ hết đi ra đi vô ngóng trong sông rồi đi lên bàn thờ để mà đốt nhang cứng vái cầu là ông bà tổ tiên phù hộ độ trì Về đến khoảng hơn 9 giờ chút xíu á, thì có một cái cuộc điện thoại của chú Bắc, chú gọi Thì anh Kiên khi này anh mới nghe máy ha, và chú Bắc có dặn á, là con đặt một cái nồi nước sôi lên bếp cho bố Cho ba cốc rượu và đập thật là nhiều gừng vào đun sôi lên và bố sắp về tới rồi Chưa kịp nói thêm câu nào nữa thì lập tức là chú bắt là chú cúp máy và mọi người ở trong nhà thì cũng nhốn nháo để mà làm theo đúng cái lời chú dặn. Và khi mà còn 15 phút nữa là đến 10 giờ các bạn. Ở trong nhà chuẩn bị xong hết trơn rồi thì bên ngoài có tiếng còi xe ô tô bấm thì mọi người mới nhanh chóng là chạy ra. Và khi này đứng từ bên ngoài nhìn vào trong xe thì thấy là hai con sư tự đá nó đang được đặt ở cái yên sâu của ô tô. Và mọi người mới bắt đầu là bê 2 con sư tự đá xuống nha các bạn và cái nồi nước thì để sẵn ở trước cái đầu xe rồi. Nhưng mà có lúc bê đó Thay vì mình bê, mình bê bình thường đúng không Còn đây á, là bê theo hướng mặt Hai con sư tự đá vẫn hướng ra ngoài đường ha Có nghĩa là bê lùi từ bên ngoài lùi vào trong nhà Làm sao để đảm bảo là Cái hướng mặt của hai con sư tự đá Nhìn ra phía ngoài đường Đặt hai con sư tự đá xuống xong ha các bạn Thì cô ba khi này nè mới nhúng một cái khăn vào Trong trong cái nồi nước gừng mà ba nãy vừa nấu đó Cái thao nước đang bốc khối rất là dữ dội luôn Nhưng mà cô ba không có ngần ngại Chọt thẳng tay vào ha Nhúng cho nó ướt nè Xong rồi vắt khô cái khăn Cuối cùng là lau khắp hai cái bức tượng sư tử Và tiếp tục là cô khấn vái Cô đọc lăm răm cái gì đó Và khi xong xuôi hết rồi Thì đồng hồ cũng điểm 10 giờ đêm Và cô mới kêu là ổn rồi Khi này mọi người cũng đang yên lặng Để mà chờ đợi một câu giải thích thỏa đáng từ cô ba Nhưng mà chưa kịp làm gì hết Thì mọi người mới nghe những cái tiếng sấm chớp Đánh ở trên trời các bạn Và gió nó thấp lên rất là lớn luôn Anh Kiên kể lại là trong cái sân nhà anh thì cũng để nhiều đồ đạc lắm nhưng mà gió nó thấp qua làm cho đồ đạc thì nghiêng ngã nè. Và cô khi này vẫn còn đứng ở trước cửa ha, vẫn tiếp tục lâm râm, vẫn tiếp tục đọc cái gì đó. Và một hồi sau á thì gió ngưng lại, cô bước vào trong nhà và trời bắt đầu đổi những cái cơn mưa lớn. Và như Nguyễn vừa nói hôm đó là mùng 10 Tết, tiết trời đang xuân như vậy nhưng mà lại có sấm chớp rồi mưa rào thì quả thật là nó không có bình thường. Một hồi sau khi mà mọi người yên vị trong nhà Ai cũng hỏi coi là có chuyện gì kêu cô ba giải thích Nhưng mà cô kêu là cô không có nói rõ ràng được Và cô có dặn kèm á, là từ hôm nay Ngày nào gia đình cũng phải cúng gạo muối đến hết 100 ngày Rồi vải ra cửa Và cả nhà chăm ăn chay hơn nè Và sáng ngủ dậy là phải xoa đào sư tử đá Rồi đọc một cái câu chú mà cô có dặn Gia đình lúc đó khó hiểu lắm các bạn Nhưng mà cũng ẩm ừ và hứa là sẽ làm theo lời của cô Và dù gì thì bây giờ có lẽ mọi người cũng biết là cô cũng không phải không còn là người bình thường nữa Và cứ nghe theo lời cô nói cho nó lành Và đêm đó cô ba cũng ngủ lại ở trong nhà của anh Kiên Đến sáng hôm sau thì mới về Và anh Kiên này nè các bạn Thì cũng tò mò lắm Cứ ngồi đó nhìn cái đôi sư tử đá hoài mà mãi không muốn đi ngủ Và sáng hôm sau khi tỉnh dậy Trước khi về quê thì cô ba có dặn gia đình của anh đó, Có nói một câu như vậy nè Lần này có lẽ là em sẽ lại gặp chuyện Và có xảy ra việc gì Thì anh chị cố gắng giúp em Một cái câu nói như vậy Nó không có đầu, không có đuôi gì hết các bạn Không có ai hiểu là có chuyện gì xảy ra Và nếu mà cô ba gặp là gặp cái chuyện gì Mà nếu mà giúp đỡ thì sẽ giúp làm sao Cho nên là cả gia đình của anh hoang mang Ngơ ngác lắm Nhưng mà cô ba thì tuyệt nhiên là cô không nói gì thêm Cô rồ xe máy rồi cô đi về quê Và kể từ ngày hôm đó đúng là gia đình của anh Kiên nghe theo lời cô ha, ngày nào cũng như ngày nào làm y chang như lời cô dặn. Và cho đến hết cái tháng Giêng qua đến đầu cái tháng 3 âm lịch á, thì có nghĩa là hơn 1 tháng 20 ngày rồi các bạn. Tình trạng của cô ba khi này không có biến chuyển, không có thay đổi nhẹ hơn mà càng ngày nó càng nặng hơn. Như Nguyễn vừa nói lúc đầu á, là suốt ngày cô chửi bới liên hồi nè, tuyệt thực rồi rồi như cái người điên lên cơn động kinh mà không có kiểm soát được gì nữa Chú ba chồng của cô khi đó sợ lắm các bạn Có gọi điện xuống để mà báo cho bố mẹ của anh Kiên biết được cái tình hình đó, Thì cả dòng họ một lần nữa là lục đục để kéo nhau về quê Và lần này là để mà giải quyết luôn cái câu chuyện đó Thì trong cái khoảng thời gian mà chờ đợi Thì mẹ của anh Kiên đã tìm được một cái ông thầy cúng Cái ông thầy này rất là giỏi ha Và khá là nổi tiếng ở trong cái khu vực nơi mà anh Kiên sinh sống Mời ông thầy này với cái hy vọng là có thể giúp được cho cô ba thoát khỏi được những cái chuyện tà ma như thế này Và khi mà cái đoàn xe vừa đổ vào đến trong sân nhà các bạn Thì chú ba chồng cô lập tức chạy ra và kêu á Là anh chị vào ngay mà xem chứ em không thể nào chịu nổi nữa rồi Vợ em nó điên thiệt rồi không có cứu được nữa đâu Nghe như vậy á thì cái ông thầy cúng ông bước xuống xe Ông kêu chú ba á, là chú bình tĩnh đi Từ từ để tôi vô tôi coi coi làm sao Thì khi này nè các bạn Ông thầy cúng á, tạm gọi là ông thầy D đi Ông Đê ông ấy tiến vào trong cái bậc thềm nhà ha Ông nhìn ngó xung quanh Và vừa thấy cô ba của anh Kiên này mặc một cái bộ quần áo màu hồng cánh sen Ngồi khoanh chân ở trên giường á Thì lập tức ông Đê ông kêu Là cô Chính, cô Chính ơi Cô Xuân mẹ của anh Kiên hớt hải lắm các bạn Đứng kế bên thì mới hỏi ông thầy là cô Chính, cô Chính gì thầy Thì lập tức ông Đê này nè Ông chỉ thẳng vào người của cô ba và kêu á Là cô Chính thượng ngàn Căng cao số nặng thế này Đang bị hành căng không đi ra hầu nhanh á thì sẽ chịu cái tai họa đó, sắp điên tới nơi rồi đây nè. Và khi mà ông thầy vừa dứt lời thì cô ba lần nữa ha, đứng lên, đưa tay lên cao rồi bắt đầu múa máy, cô mới hát lên một cái câu á là gió thu thoảng ngát hương lan, trăng soi chín giếng nước vàng long lanh. Những cái bạn ở trong Nam thì chắc là sẽ lạ với những cái danh từ mà Nguyễn vừa mới kể ra Như những bạn nào mà ở từ ngoài Bắc đổ ra ngoài, mà ở miền Trung á, đổ ra ngoài miền Bắc Mà có tìm hiểu hoặc là có theo cái phong tục thờ mẫu á, tam phụ tứ phủ thì chắc là không có lạ gì nữa đâu Và cái ông thầy cúng đó các bạn, khi mà ông nhìn thấy cái màn này thì cũng hoảng lắm Ông hỏi á là gia đình nè, nhà anh chị á, bộ không có ai tính hay sao Bị hành đến bức này rồi mà không biết á là cái cô này cô có căng hả Thật ra thì gia đình anh Kiên này không phải là hỏng tính đâu các bạn Mà là cái khái niệm về đồng cô bóng cậu lúc đó với gia đình anh thì cũng còn khá là mơ hồ á Giống như là cũng biết thì có nghe thì nghe vậy thôi Chứ còn để tìm hiểu sâu xa hoặc là như thế nào Để nhận biết là người có căng hay không có căng á Thì nó là một cái chuyện rất là xa tầm với Cho nên mọi người khi đó mới hỏi đó là bây giờ Dạ thầy ơi nếu mà về thì phải xử lý như thế nào Thì cái ông thầy D đó ông mới kêu tiếp là còn sao nữa Cái cô này nè Đáng lý ra là phải trình đồng lâu rồi. Cái người này không đơn giản là có căn không đâu mà là phải ra trình đồng, phải mở phủ và cô này là được ăn lọc đó. Bị hành như vậy á, là hành sắp dở điên dở dại ra rồi, không làm nhanh á, thì trời cứu nha chưa. Mọi người trong nhà nghe như vậy xong thì cũng bàn tán các bạn. Và chú ba chồng của cô á, khi đó kiểu nghe thì đâu không hiểu đâu, chen lên mới nói á, là thầy ơi, kiểu vợ em sao? Vợ em phải làm thầy cúng giống như thầy á hả? Thì khi đó ông thầy phì cười, ông nói các bạn Làm cái gì mà sao mày hốt hoảng vậy? Thì có vợ làm thầy cúng thì em càng tốt chứ sao? Cái này là được ăn lọc, được ăn phước của thánh mà sợ hả? Và không chỉ có mình chú đâu Những cái người xung quanh cũng thắc mắc là Cái cô ba này nè, cô có biết gì đâu mà tự nhiên đi cúng ý kiến gì? Thì cái ông thầy để ổng cười các bạn ổng nói tiếp Là cái việc đó mọi người không phải lo đâu Cái việc thánh thần á, là nào ai rõ tỏ tường được Và khi nào mà trình phủ xong mở phủ xong đó Thì cô chính tự khắc sang tay Tự khắc á, là cô chính sẽ dạy cho là phải làm như thế nào Như tôi đây nè Tôi á, là căn ông mười Và đầu tiên thì có biết gì đâu Cũng bị hành dở điên dở dại Rồi đến lúc thành đồng thì bóng hoàng sang tay dạy bảo cho Và tự nhiên cứ thế mà thành thầy thôi Người có căn ăn lọc làm thầy á, là như vậy đó Và để giải thích một xíu cho những bạn nào còn chưa hiểu về cái văn hóa mà thờ tự đạo mẫu Tam Phụ Tứ Phụ này ha Thì ở trong văn hóa đạo mẫu thì mình sẽ có 72 cái giá đồng Và cô Chính cũng như là ông Mười thì thuộc 72 cái giá đồng đó Thì nó có mỗi một cái giá đồng thì sẽ có tên gọi khác nhau Ví dụ như là mẫu Thượng Thiên, mẫu Thượng Ngàn, mẫu Thoải, nè ông Hoàng Mười hoặc là cô Chính Thì đó là giải thích sơ qua cho mọi người nắm được căn bản ha Khi mà nghe ông thầy đê ổng nói xong Thì mẹ của anh Kiên á, là cô Xuân có nói tiếp á, Là vậy bây giờ phải đưa cái ba ra Là cô ba đó đi ra trình hả thầy Mà cô chính thượng ngàn là thánh cô nào hả thầy Thì ông đê ổng lại nói á, là đúng rồi Và đến cái lúc này bắt buộc là phải đưa cô này Cổ ra cổ trình đồng mở phủ Vậy có giải thích thêm một xíu nữa là Cô chính thượng ngàn là một trong những cái thánh cô Mà hầu hạ thân cận với mẫu bà Và cô còn có cái tên gọi khác á, Là cô chính đền sòng hoặc là cô chính sòng sơn á, Và cô chính giếng Ở những cái vùng mà Đông Bắc giống như là Bắc Giang và Thái Nguyên thì hay gọi là cô Chính Thượng Ngàn Và ở Lạng Sơn thì cũng có đền cô nhưng mà người ta gọi cô là cô Chính Tích Mù Và cái đền thờ của cô Chính thì có rất là nhiều nơi luôn và nhiều tên gọi thiên biến văn hóa nhưng mà thực chất vẫn cùng là một cô cả là cô Chính Và bản thân ông thầy đê đó thì ông quen gọi là cô Chính Thượng Ngàn và sau đó thì ông cũng có dẫn tiếp là ngày mai là một cái ngày tốt và cần làm trình đồng mở phủ càng sớm càng tốt và sẽ đưa cái cô này lên trên một cái đền ở cầu muối và ông sẽ đứng ra ông làm cái lễ trình đồng ở phủ ha khai căng cho cô cho cô ba và việc là không có chậm trễ được nữa cho nên là gia đình của anh kiên là vui lòng chuẩn bị cho ông những cái loại đồ lễ và ông có đọc ra nguyên một cái danh sách luôn các bạn Khi mà nghe xong ông thầy nói như vậy thì gia đình của anh Kiên cũng bán tính bán nghi lắm Do là có một số người người ta làm việc liên quan tới khoa học nhiều quá Cho nên là họ không có tin vào những cái chuyện cúng bái như thế này Có người nói là thôi em thấy là chị ba nè không được bình thường Cho nên là đưa vào bệnh viện để mà khám đi Không thì chẳng mấy chốc mà mang đi cây số 4 đó Cây số 4 là tên một cái trại tâm thần ở gần chỗ của anh Kiên ha Cái người đó vừa nói xong thì thím xấu của anh lại lên tiếng tiếp là Thôi mày vui phủi cái mờ mày đó Và có những cái chuyện không tin á, thì cũng phải tin. Ngày mai cứ làm theo lời của ông thầy đi, rồi khác rõ. Cái buổi tối hôm đó thì ông thầy cũng ở lại trong nhà của cô ba để phụ giúp gia đình anh Kiên chuẩn bị lễ lạc cho ngày mai ha. Anh kể lại là đồ lễ nhiều lắm các bạn, phủ đầy kính cả cái sân luôn. Và trong lúc mà mọi người đang làm bình thường thì đến khoảng tầm 10 giờ đêm á. Cô ba khi này vẫn còn ngồi ở trên giường cũng không chịu ăn uống gì hết, múa mây quay cuồng và cười lên hình hệt thì cả nhà tự nhiên nghe thấy một cái âm thanh là quả, quả, quả, là tiếng của mấy con quả kêu lên đó các bạn. Bình thường ở dưới những cái vùng quê như vậy thì âm thanh chim chóc nó kêu là bình thường thôi. Nhưng mà cái lúc đó đó, cái tiếng nó rất là rền rỉ, nó giống như là có cả một cái bầy quả luôn á, mà đậu trên cái nóc nhà để mà kêu. Và sau đó thì nghe tiếp tiếng của những cái con tắc kè đó, nó cứ kêu là tắc kè, tắc kè, tắc kè. Và xung quanh chỗ đó giữa cái màn đêm như vậy Toàn là những cái âm thanh nó ghê rợn Và làm cho gia đình anh cảm thấy là có cái điều gì đó Nó không có may mắn Giữa một cái khung cảnh hỗn độ như vậy Ông thầy đê này ông biết chắc chắn là có chuyện rồi Cho nên ông kêu mọi người là không ổn Mọi người ngồi trong nhà đi Có bọn nào đó nó đến nó phá Và ông chạy ngay ra ngoài cửa nha các bạn Ông ngồi xuống khoanh chân lại Và trong cái túi đồ nghề của ông thì có một cái mỏ đó Ông mới lôi cái mỏ ra Gõ vào đó mấy tiếng Sau đó là thấp ba cây nhang lên và bắt đầu đứng dậy và múa, ông múa những cái bài gì kỳ lạ lắm các bạn, ông kêu là con lại chín phương trời, con lại mười phương phật, con lại chư phật mười phương, con lại đức vua cha ngọc hoàng thượng đế và ông lại tiếp những cái danh xưng, những cái hồng danh của những cái vị thánh đó các bạn và cuối cùng ông chốt lại bằng một câu á là có ghế ông 10 ở đây nè, ai còn dám làm loạn, ai dám tới ma quỷ phương nào dám đến bắt hại ghế của cô. Sau khi mà ông thầy hô một cái tràn bài khấn đó các bạn những cái câu chú vừa già và rất là khó hiểu luôn Thì lúc này anh Kiên với gia đình anh là đứng phía sau ông thầy cũng tò mò lắm Tuy nhiên nha anh chứng kiến anh thấy là cái khí thế của ông thầy này giống như là nó được dâng lên vậy Mặc dù là ông cũng nhìn bình thường lắm chứ không phải là cao to phốt pháp gì đâu Nhưng mà cái uy nghi của ông toát ra làm cho mọi người cũng được an tâm hơn Và giữa cái khung cảnh giữa những cái tiếng âm thanh hỗn độn, tiếng con gì nó bò lên trên mái nhà, tiếng quả kêu, tiếng gió rít Làm cho cả những cái người mà kiểu không có tin vào chuyện tâm linh như là chú Tám ban nãy mà chú kêu là cô ba chắc là bị tâm thần đó Chứ không phải là khai căng mở phủ gì đâu Bản thân chú lúc đó chứng kiến như vậy thì chú cũng sợ ha Và cuối cùng á, thì ông thầy mẹ ông có nói một câu là thỉnh bóng ông Mười Ghế con xin thỉnh bóng ông Mười xin nhận thánh uy trừ ma nhiều quỷ và nhất tâm nhất dạ hôm nay đưa ghế cô chính tính chủ là Ngô Thị Ba hôm nay đến bờ bến an toàn kết quả sau cái câu chú đó thì những cái âm thanh quả kêu này những cái tiếng gió rít càng ngày càng ngày nó bé lại và cuối cùng là biến mất Cô ba khi này vẫn còn ngồi trong nhà ha, nhắm mắt lắc lư qua lại giống như là cái người say rượu và mọi người có hỏi ông thầy đê đó là chuyện gì vậy thầy? Thì ông thầy ông giải thích là cô ba đang bị hành căng và ma quỷ khắp nơi đều muốn ớt vào trong người của cô Và đêm nay chúng biết là có người đến giúp cho nên là chúng muốn vào nhà mà hại cô cho bằng được Và hồi nãy tất cả những cái âm thanh đó đều là ma quỷ Và chúng về đây vây quanh cả căn nhà này chỉ là do mọi người không thấy mà thôi Nhưng mà cũng yên tâm là tôi đã đuổi chúng đi rồi Và sáng ngày mai cả đoàn lên trên đền cầu muối để mà làm lễ sớm Tránh kéo dài thêm nữa kẻo là không có cứu được cô ba Lúc đầu thì mọi người còn bán tính bán nghi Nhưng mà qua cái sự kiện vừa rồi thì không ai là không tin hết các bạn Sáng hôm sau đúng 6 giờ ha Một cái chiếc ô tô tải được thuê tới đổ ở sân nhà ông bà nội đó Anh Kiên cùng bố với lại các chú chuyển hết đồ lễ vàng mã lên trên thùng xe Còn ông thầy đê thì ông đến kế bên cạnh của cô ba Nó nịnh nó các bạn kêu là hôm nay đưa cô đi khai căn trình đồng nha mở phủ là ABC nha nhưng mà cô ba cổ hỏng chịu cổ lắc đầu ngoay ngoáy luôn cổ nhất quyết là cổ không rời khỏi nhà và lúc đó mắt của cổ long lên sòng sọc, sọc luôn các bạn cổ cào cổ cấu nè đánh về phía ông thầy và cả nhà nhìn thấy như vậy thì cũng hoảng á và ông thầy ông mới kêu là hỏng ổn rồi điên quá rồi không biết là có cứu kịp không Thì giữa cái lúc mà mọi người ai cũng sợ hết thì cô Xuân mẹ của anh kia này nè từ trong bếp ha chạy ra và nói lớn đó là hôm nay nhất định phải cứu cho bằng được cái con này và không có nhẹ nhàng làm gì nữa. Thằng 5, thằng 6, thằng 8 đâu lấy dây thừng đó, trói nó lại vứt nó lên cái thùng xe chở nó lên trên đền cầu muối theo lời của thầy đi. Khi mà nghe xong câu nói đó của cô Xuân thì mọi người cũng bất ngờ lắm. Tại vì bình thường ha, cô Xuân không phải là người kiểu cư xử theo một cách nó quá là bạo lực dùng tay dùng chân như vậy đâu. Nhưng mà bản thân cô Xuân này là con dâu cả nữa. Thì các bạn cũng biết là việc gì là cũng là con trai trưởng hoặc là con dâu cả phải đứng ra để mà có trách nhiệm với là các em đó. Cho nên là cô kiểu cảm thấy tình hình là không được rồi. Nói nhẹ thì không nghe cho nên bắt buộc là phải trói cô lại luôn, chối cô ba lại. Khi đó thì chú Năm nè chú sáu nè chú tám cộng với lại chú ba chồng cô ba đó bốn người xứng sổ nhảy lao vào nhảy bổ lên trên giường của cô ba luôn để đè cô mà trói lại ha nhưng mà cô khỏe lắm các bạn ba bốn ngày trời không ăn uống gì nhưng mà kiểu bốn người này là phải vất vả giữ tượng lắm á thì mới trói được cô và cuối cùng là đưa lên trên xe ngồi hai bên cô cô ba đó thì là có hai người ngồi để mà kẹp cô ở giữa và nhanh chóng mọi người đi lên thẳng trên cái đền ở cầu muối Khi tới nơi thì cũng tầm khoảng 8 giờ rồi các bạn và sau khi xin phép ban quản lý đền á thì cái anh đó anh cũng hiểu cái tình hình và anh đồng ý ngay cho mọi người vào trong. Gia đình của anh kiên cùng với lại các ông thầy chuyển đồ đẹp vàng mã và sau đó là khiêng cô ba từ bãi xe hai lên tới đỉnh của cái đền thượng mệt lắm luôn, tại vì cô này đi là vừa đi vừa dãy vừa chửi và có những cái người khách hành hương thấy vậy thì cũng tò mò bu vào xem và lúc mà lên tới trên cái đền thượng rồi các bạn cái đồ vàng mã là được. Bày kiểu phủ kính cả cái sân luôn Hình nhân là voi nè, ngựa nè Thuyền nè, tiền giấy nè, lễ lạc Và chưa hết còn có thêm cả một cái đoàn cung văn Mang theo đàn sáo nè và loa nữa Và những cái người này là quen với lại cái ông thầy đê Là nó liên lạc trước từ cái đêm hôm qua rồi Để mà kịp chuẩn bị cho cái buổi sáng nay Và đến 10 giờ các bạn Cái buổi lễ trình đồng bắt đầu á Cô ba khi này là được khiên lên tới trên đền thượng rồi Thì cô lập tức là cô không có dễ dụ nữa nha Và ông thầy kêu gia đình của anh Kiên là cởi trói cho cô ba đi Và lúc đó cô ba mới lập tức đứng dậy các bạn Múa máy trước cái sân cửa đền Và cô giống như là cái người mộng du vậy đó Anh Kiên anh kể lại là đôi mắt của cô nhắm nghiền luôn Tay ấy thì đưa lên trời và bắt đầu múa Và nhìn cái cảnh tượng đối với những cái người bên ngoài Tạm gọi là những cái người ngoại đạo như mình Thì như anh Kiên gia đình anh ấy, thì nhìn nó kỳ dị lắm kìa Những cái người cung văn ở phía sau thì họ bắt đầu hát Và ông thầy thay áo và bắt đầu cái lễ hậu đồng Lần lượt từng cung từng ghế trong 72 giá đồng có nghĩa là 72 vị được sướng lên lần lượt Và khách thập phương họ thấy như vậy đó các bạn Thì những cái người đến viếng là thường là những cái người có biết về đạo mẫu rồi Họ thấy là cái lễ hậu đồng quá là to đi Cho nên là cũng bu lại tò mò để xem và cũng như là để xin cái lọc thánh Và cái buổi lễ nó vẫn tiếp tục diễn ra như vậy, cuối cùng cũng đến giá hầu của cô Chính và cái tiếng nhạc vang lên có người hát là thoảng ngát hương lan, gió đưa thoảng ngát hương lan, trăng soi chính giếng nước vàng long lanh Và cái ông thầy đê khi này nè các bạn, mặc bộ đồ cô Chính à, vừa nhảy vừa múa và ông chỉ tay về phía cô ba đang đứng ở ngoài cửa đền mà chấm đồng. Và nếu những bạn nào đi xem lễ Hầu Đồng rồi Hoặc là các bạn có thể xem trên Youtube hoặc là TV Thì sẽ thấy là cái lễ này nó náo nhiệt, nó nhộn nhịp lắm các bạn Cô ba khi đó ha, múa mây quay cuồng giống như là mất kiểm soát vậy đó Và thời gian cứ như vậy và trôi đi cho đến cái đoạn cuối cùng Thì có một cái câu chốt á Là xe loan thánh giá hồi cung Và ba tiếng gõ mỏ đồng được gõ lên Ken, ken, ken Và ngay sau ba cái tiếng gõ đó Thì cô ba của anh Kiên này nè Ở ngoài sân như là được bừng tĩnh luôn các bạn Cô bỗng nhìn lên trời ha, nhìn xuống đất, nhìn xung quanh Và sau đó giống như là cô ngơ ngát lắm cô mới hỏi là chuyện gì thế này Khi này thì mọi người cũng biết là cô ba bình tĩnh bình thường trở lại rồi ha Không có còn bị hành căng nữa Cô ngồi bịch xuống đất, thật sự giống như là một người vừa bừng choàn tỉnh qua cái cơn mê Và ông thầy thấy như vậy thì ông thầy mới nói là thành đồng, thành đồng rồi, lạy cô Cô Xuân mẹ của anh Kiên và những người thiếm vui mừng lắm các bạn chạy ra sân để mà đỡ cô ba này vào trong điện rồi có buổi hôm đó ngồi nói chuyện thuật lại toàn bộ cho cô ba nghe và cô ba lúc này tỉnh táo lắm rồi cô cũng giống như là được cô chính thượng ngàn cô chính cô sang tai á giống như, thì các bạn cứ hiểu giống như là cô cô gọi là gọi là cái từ sang tai thì nó giống như là giống như là người trên chỉ điểm nói vào trong tai của mình để chỉ dạy cho mình này kia đó thì các bạn cứ hiểu đơn giản là như vậy ha Khi này cô chính thượng ngàn đã sang tay cho cô ba cho nên là cô ba định thần trở lại và cũng vui vẻ đứng lên để mà mua hát. Kết thúc cái buổi hầu đồng ngày hôm đó lễ lạc thì cũng được đốt lên cháy trơn rồi. Gia đình của anh Kiên trở về ha, và trước khi đi thì họ có cảm ơn các ban quản lý khu di tích đền Cầu Muối rồi thu dọn mọi thứ sạch sẽ đưa cô ba về nhà. Và cái lúc chiều về đến nhà các bạn thì họ lại để ý có một cái hiện tượng lạ ha. Là chim chóc ở đâu á, bay lên và đậu ở trên nhà nè, đậu ở trong vườn nè và hót liếu lo hay lắm kìa. Và cái cây hoa quỳnh ngày xưa ông nội á, trồng ở trong vườn chiều hôm đó cũng nở đầy đủ chín bông, không có thiếu bông nào hết. Và thật sự để mà đối mặt với những cái điều này, những người nào không tin chứng kiến cũng phải tin nữa các bạn. Tại vì đâu có giải thích được bằng khoa học. Và tối hôm đó gia đình anh Kiên thì cũng bà, cũng tổ chức một cái lễ bày biện ăn uống linh đình lắm để mừng cô ba là cái buổi trình đồng của cô ba với lại là cô ba đã thoát khỏi bị hành căng rồi. Và lúc đó thì cô ba cũng có kể ra đó là cái lần trước khi mà tìm được mộ của ông cố, cụ ông á, thì là do cô chính sang tay bày cách. Cô chính là cấm cô ba không có được nói ra và cũng không cho cô làm việc để cứu người do là lúc đó cô ba chưa có đủ sức. Nhưng mà cô ba vẫn trái lệnh ha, do là cô biết anh em trong nhà đang gặp nguy hiểm. Cái lần đầu tiên cô ra tay cô cố giúp chú Tư chồng của cô Tư nhưng mà không được Sau đó thì cô bị cô chính phạt Và tiếp một thời gian sau thì cô ba lại cảm nhận cô biết được là bố của anh Kiên là chú Bắc đó Chuẩn bị gặp cái đại họa cho nên là cũng ra tay để mà cứu luôn Nhưng may mắn là lần thứ hai này thành công Tuy vậy thì sau đó vẫn bị cô chính cô phạt Và lúc mà kể ra hết mọi thứ rồi thì cô ba cô khóc nứt lên, cô cảm ơn cả nhà đó là đã yêu thương, bỏ không có bỏ mặt cô và đã giúp đỡ cô thành đồng. Cái buổi tiệc tối ngày hôm đó diễn ra vui vẻ lắm các bạn. Và sau này ha, cô ba của anh Kiên á, ngoài việc làm nông ra thì còn trở thành một cái cô đồng nữa, còn làm cái việc hậu đồng. Và cô thường ăn chay nhiều hơn nè thường cứu giúp người gặp những cái chuyện âm mà không có hề không có đề hà vật chất gì đâu ha không có quan trọng cái chuyện vật chất luôn nếu mà giúp được là cô sẽ giúp liền cô chính cũng sang tay và chỉ bảo cho cô ba mọi điều ha và bản thân cái vẻ bề ngoài của cô ba đó cũng trẻ và sinh ra trông thấy một cách khó hiểu phải nói là trẻ hơn hơn cả chục tuổi luôn á các bạn gia đình của anh kiên ha những cái người trong dòng họ lúc đầu thì cũng không có quen lắm đâu nhưng mà nhiều năm trôi qua thì cũng dần dần quen với cái hình ảnh cô ba là một cái người thể cúng là một cái cô đồng trong nhà và đến đây là kết thúc nội dung video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì Nguyễn xin được phép cảm ơn anh Kiên đã để cho Nguyễn được kể lại cái bộ truyện có thật xảy ra ở trong chính gia đình của anh và đây là lần thứ hai Nguyễn kể về những cái sự việc có liên quan tới cái phong tục văn cái văn hóa thờ phượng đạo mẫu tam phủ tứ phủ của Việt Nam mình. Và cái câu chuyện này như các bạn vừa thấy là ngoại trừ những cái yếu tố tâm linh ra thì mình còn học thêm được một số những cái văn hóa nữa. Tại vì bản thân Nguyễn ở trên kênh Hồ Sự X thì mình có làm một cái video chủ đề tên là Tứ Bất Tử. Có nghĩa là bốn vị thánh của Việt Nam và trong đó có một người được gọi là Liễu Hạnh Công Chúa. Và Liễu Hạnh Công Chúa chính là bà Mẫu, chính là Mẫu Thượng Thiên trong cái văn hóa thờ phượng Đạo Mẫu của Việt Nam mình. Và nếu các bạn muốn thì có thể nghe lại cái video đó không? Nhưng mà tuy nhiên cũng có nhiều bạn khán thính giả đó. Um, nói Nguyễn là hãy làm về một cái video chi tiết hơn Về Tam Phủ và Tứ Phủ đi Cái phong tục thờ mẫu của Việt Nam Nhưng mà bản thân mình cũng có chơi chung Với lại nhiều anh chị ở ngoài Bắc Và anh chị cũng có, cũng có nói, cũng kể Nghe những cái vụ này cũng nhiều lắm Nhưng mà sau khi nghe xong Thì mình cảm thấy là có tới 72 giá đồng lần Nếu mà kể hết ra, kể chi tiết ra Thì cái video nó rất là dài Và cái nội dung của nó cực kỳ gọi là rộng luôn Nó sâu, cực kỳ sâu rộng luôn Và để làm nó kỹ á thì bản thân mình phải chuẩn về kiến thức đã, cho nên là khi nào đợi mình tìm hiểu, à, học hỏi mọi người xung quanh cũng như là hỏi thêm một số những cái anh chị đi trước, những cái anh chị mà cũng hay đi hầu á, anh chị kể lại những nào thì mình sẽ có kinh nghiệm. Và khi nào mình nắm bắt được một cách rõ ràng nhất thì mình sẽ làm video để mà trình bày đến cho mọi người ha. Và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu mọi người thấy video này hay thì đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Và nói thêm về anh Kiên trước xíu nữa là anh cũng như Nguyễn đã nói đầu video rồi đó. Thì anh là một cái người hay chia sẻ những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân anh ở trên Facebook. Và anh cũng có một cái nhóm tên là Chuyện Ma Có Thật Trung Kiên. Thì các bạn cứ, nếu mà các bạn muốn à, đọc những cái câu chuyện ma có thật thì cứ search ở trên Facebook là sẽ ra ha. Với lại có một cái tin vui là anh Kiên còn hai cái câu chuyện của gia đình anh nữa. Thì anh đã tặng cho Nguyễn Nguyễn rồi và Nguyễn sẽ cố gắng à, sắp xếp để mà kể nó trong cái thời gian sớm nhất và rồi các bạn cũng đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn không. Nếu như cô chú anh chị nào có những câu chuyện ma có thật của bản thân gia đình người quen bạn bè thì đừng có ngần ngại gửi mail về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyennvlog2512@gmail.com và trong nhiều video trước thì Nguyễn có chia sẻ là Nguyễn đang đọc lại bộ câu chuyện của quỷ ở trên kênh hồ CS đồng thời là thêm những cái Rip Vipasta cũng như là bộ truyện mới của tác giả Hoàng Easy và Phạm Hoa tên là Tan Trùng tang ở trên kênh hồ CS và Uh, hôm qua hôm kia thì mình đã lên được tập 1 rồi thì các bạn có thể vào trong cái đường link nguyễn đệ ở trên trong phần mô tả để mà xem ha hoặc là có thể search hcs ở trên youtube là nó sẽ ra thôi cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau